Năm La Mã Từ Này các tỳ kheo Từ tâm giải thoát được thực hành Được tu tập Được làm cho sung mãn Được tác thành cổ xe Được tác thành căn cứ địa Được tiếp tục an trú Được tích tập Được khéo khởi sự Thời được chờ đợi Làm 11 lợi ích Thế nào là 11? ngũ an lạc thức an lạc Không ác mộng Được loài người ái mộ được phi nhân ái mộ, được chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm, xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hung ám. Nếu chưa thể nhập thượng pháp A la hán quả, được sanh lên phạm thiên giới. Này các tỳ theo từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tán thành cổ xe. được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi là 11 lợi ích này. Sáu la mã, Dasama gia chủ. Một thời tôn giả Ananda trú ở Vesali, tại làng Beluva Gamaka. Lúc bấy giờ gia chủ Dasama trú ở thành Astaka đã đi đến Pataliputta. vì một vài công việc, rồi gia chủ Dasama dân ở thành Atthaka đi đến một tiền kheo. Sau khi đến, thưa vị tiền kheo ấy, thưa tôn giả, tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa tôn giả, còn muốn ý kiến tôn giả Ananda? Này gia chủ, tôn giả Ananda nay trú ở Vesali, tại làng Biluvagamaka. rồi gia chủ Dasama Dân ở thành Athaka Sau khi làm công việc xong Ở Pataliputta Đi đến Vesali Belu Vagamaka Đi đến tôn giả Ananda Sau khi đến Đảnh lễ tôn giả Ananda Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Gia chủ Dasama Dân ở thành Athaka Thư với tôn giả Ananda Có một pháp nào thưa tôn giả Ananda Được thế tôn bậc đã biết bậc đã thấy bậc a la hán Chánh đẳng giác khéo nói Chính ở nơi đây tỳ kheo trú không phóng vật Diệt tâm, tinh cần Sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát Hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu quạt Chưa được đoạn tận Hay đạt được vô trường an ổn Khỏi các khổ ách chưa đạt được để gia chủ Có một pháp được Thế Tôn bậc đã biết Hay đạt được vô trường an ổn Khỏi các khổ ách chưa đạt được. nhưng thưa tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì? được thế tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán tránh đẳng giác khéo triết. chính ở nơi đây, tùy theo trú không phóng sự, nghiện tâm, tin cần sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đi đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thường an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được ở đây này gia chủ tùy theo ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất một trạng thái nghỉ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ dễ quán sát như sau thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành thuộc tăng thượng tâm tầm cái gì thuộc tăng thượng tác thành thuộc tăng thượng tâm dễ quán tri Cái này là vô thường, chiều sự đoàn diệt. vị an chú ở đấy, đạt được sự đoàn diệt các lậu hoặc, Nếu không đạt được sự đoàn diệt các lậu hoặc, dưới tham ái ấy đối với Pháp, dưới quan hỷ ấy đối với Pháp. Dưới sự đoàn diệt năm hạ tầng khí sử, vị ấy được quá sanh. Tại đấy, nhập niết bàn, không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một Pháp này, được thế tôn bậc đã biết bậc đã thấy bậc a la hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ Ấch chưa đạt được lại nữa ngày gia chủ tỳ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm và an trú thiền thứ ba và an trú thiền thứ tư vậy ấy quán sát như sao? thiền thứ tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. phạm cái gì không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. này gia chủ, đây là một pháp này. được thế trung bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc a la hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. lại nữa, này gia chủ. tùy theo với tâm câu khổ với tâm an trốt biến mãn một phương Như vậy, phương thứ hai Như vậy, phương thứ ba Như vậy, phương thứ tư Như vậy, cùng khắp thế giới trên Dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ Cùng khắp vô biên giới Vĩ an trốt biến mạng với tâm câu khổ với từ Quảng đại vô biên, không hận, không sân Dễ quan sát như sau Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành thuộc tăng thượng tâm phần cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa này gia chủ đây là bộ pháp được thế tôn bậc đã biết bậc đã thấy bậc a la há chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được lại nữa này gia chủ kỳ theo với tâm câu khủ với bi với tâm câu khủ với hỷ với tâm câu hủ với xã an trốt biến bản bộ phương như vậy phương thứ hai như vậy phương thứ ba như vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề gan hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới dễ an trốt biến bản với tâm câu hủ với xã quảng đại vô biên không hận không sân dễ quán sát như sau xã tâm giải thoát đầy thuộc tăng thượng tác thành thuộc tăng thượng tâm phạm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa này gia chủ đây là một pháp được thế tôn bậc đã biết bậc đã thấy bậc a la hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được lại nữa này gia chủ tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng chấm dứt các tưởng chướng ngại Không tác ý các tưởng sai biệt Nghĩ rằng hư không là vô biên Chứng đạt và an trú không vô biên xứ Dễ quán sát như sau Chứng đắc không vô biên xứ này Thuộc tăng thượng tác thành Thuộc tăng thượng tâm Phạm cái gì không còn trở lui thế giới này nữa Này gia chủ Đây là một pháp được thế trôn Bật đã biết, bật đã thấy, bậc A-la-hán Chánh đạn giác, vô thượng an ổn Khỏi các khổ ách chưa đạt được Lại nữa, này gia chủ Sau khi dược không vô biên xứ một cách hoàn toàn Biết rằng thức là vô biên Chứng đạt và an trú thức vô biên xứ Sau khi dược thức vô biên xứ một cách hoàn toàn Biết rằng vô sở khổ xứ Chứng đạt và an trú vô sở khổ xứ Dễ quán sát như sau. Chứng đắc vô sở hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành. Thuộc tăng thượng tâm. Phạm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được kế trôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác, vô thượng an ổn đã khỏi các khổ ách chưa đạt được. Khi nghe nói như vậy, Gia chủ Dasama dân ở thành Athaka, thưa với tôn giả Ananda. Thưa tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn cất, Trong một lúc tìm ra được 11 cái cửa. Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đi tìm một cái cửa bất tử, Trong một lúc con tìm ra 11 cái cửa bất tử. ví như thưa tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa và nhà ấy bị cháy, Người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa Để có thể được an toàn cho mình Cũng vậy, thưa tôn giả Với 11 cửa bất tử này còn có thể tạo ra được sự an toàn cho con Với chỉ một cửa bất tử Thưa tôn giả Các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tài sản Của sư cho sư Tại sao con lại không đảnh lễ tôn giả Ananda Rồi gia chủ Dashama Dân ở thành phố Athaka Mời hợp các tỳ kheo chúng ở Vesali và Pataliputta Cùng với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm tự tay dân cúng cho đến khi chúng tăng được thỏa mãn Và mỗi tỳ kheo cúng một đôi y Nhưng riêng đối với tôn giả Ananda Vì ấy cúng ba y đầy đủ Và xây dựng một ngôi tình xá giá trị 500 đồng tiền Bảy La Mã Người chăn Bò thành tụ 11 chi phần này các tỳ kheo một người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng thế nào là 11 ở đây này các tỳ kheo người chăn bò không biết sắc không thiện xảo trong tướng không trừ khử trứng ruồi không băng bó vết thương không có sông khói không biết chỗ nước để lội qua không biết chỗ nước uống được không biết đường không thiện xảo chỗ bò có thể ăn Nặng sửa đến kiệt huệ Đối với các con bò đực Con bò cha Con bò lãnh đạo Không có đặc biệt kính trọng Thành tụ 11 chi phần này Người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò Và khiến đàn bò được tăng trưởng Cũng vậy Này các tỳ kheo Thành tụ với 11 pháp Tỳ kheo không có thể được tăng trưởng Tăng tịnh Tăng rộng rãi trong pháp luật này thế nào là mười một ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không biết sắc không thiện tảo trong tướng không trừ khử trứng ruồi không băng bó vết thương không có sông khói không biết chỗ nước có thể lội qua không biết chỗ nước uống được không biết đường không thiện tảo chỗ bò có thể ăn nặng sữa đến kiệt quệ đối với các tỳ kheo trưởng lão Kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày bậc cha trong tăng chúng bậc lãnh đạo trong tăng chúng Không có đặc biệt kính trọng Và này các tỳ kheo Thế nào là tỳ kheo không biết sắc Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo phàm sắc gì Do bốn đại hay do bốn đại tác thành Vì ấy không như thật quán tri sắc ấy Như vậy Này các tỳ kheo là tỳ kheo không biết sắc và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo không kiện xảo trong các tướng ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không như thật quán tri nghiệp tướng của người ngu nghiệp tướng của người trí như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo không kiện xảo trong các tướng và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo không trừ khử trứng rồi ở đây Này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Đối với sân tâm được khởi lên, đối với hại tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không trừ cử trứng các loại ruồi Và này các tỳ kheo, thế nào là không có băng bó chích thương? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, Nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, Những nguyên nhân gì khiến tham, ư, các ác bất thiện pháp khởi lên. tỳ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, Không hộ trì nhãn căng, không thực hành sự hộ trì nhãn căng. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm dị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận tức các pháp, Vì ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Nhưng nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham u các ác bất thiện pháp khởi lên. tỳ theo không chế ngự nguyên nhân ấy không hộ trì ý căn không thực hành sự hộ trì ý căn. như vậy này các tỳ theo là tỳ kheo không băng bỏ vết thương và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không sông khói ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe như đã được hiểu biết như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo không sông khói và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những gì ấy, nhưng không đặt câu hỏi, không thẩm vấn. chưa tôn giả, vấn đề này thế nào? nghĩa vấn đề này là gì? các vị tôn giả ấy không có khai mở những gì chưa khai mở. Không có hiển lộ những gì chưa hiển lộ Không có tẩy sạch sự nghi ngờ Đối với các Pháp còn chỗ nghi ngờ Như vậy Này các tỳ kheo Tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua được Và này các tỳ kheo Thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước uống Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo trong khi Pháp và luật Được thuyết giảng do Như Lai thuyết giảng Không được nghĩa tính thọ Astaveda Không được Pháp tính thọ Không được hơn quan liên hệ đến Pháp Như vậy Này các tỳ kheo Là tỳ kheo không biết chỗ nước uống Và này các tỳ kheo Thế nào là tỳ kheo không biết con đường Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo không như thật quán thi con đường thánh đạo tám ngành Như vậy Này các tỳ kheo Là tỳ kheo không rõ biết con đường Và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không như thật quá tri bốn điểm xứ như vậy này các tỳ kheo tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt ở đây này các tỳ kheo Khi các tính nam, tính nữ cúng dường, đem lại cúng dường hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, Tỳ kheo không biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các Tỳ kheo là Tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt. Và này các Tỳ kheo như thế nào, đối với các Tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng không có đặc biệt kính trọng. ở đây này các tỳ treo, các tỳ treo nào là bậc trưởng lão kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng với các vị ấy không có đối xử với từ thân hành trước mặt và sau lưng với từ khẩu hành với từ ý hành trước mặt và sau lưng như vậy này các tỳ kheo tỳ kheo đối với các tỳ kheo trưởng lão kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày là bậc cha trong tăng chúng là bậc lãnh đạo trong tăng chúng đối với các chị ấy không có đặc biệt tôn kính thành tụ với 11 pháp này tỳ kheo không có thể tăng trưởng tăng tịnh tăng rộng rãi trong pháp và luật thành tụ với 11 chi phần này các tỳ kheo Người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò Và khiến đàn bò được tăng trưởng Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo Người chăn bò biết sắc Thiện xảo trong tướng Trừ khử trứng ruồi Băng bó các vết thương Có xông khói Biết chỗ nước có thể lội qua Biết chỗ nước uống được Biết đường Thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ Không nặng sữa đến kiệt quệ Đối với các con bò đực Con bò cha con bò lãnh đạo có đặc biệt kính trọng thành tụ 11 chi phần này người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng cũng vậy này các tỳ kheo thành tụ với 11 pháp tỳ kheo có thể được tăng trưởng tăng tịnh tăng trưởng rộng rãi trong pháp và luật này thế nào là 11? ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo biết sắc thiện xảo trong tướng trừ khử trứng rồi có băng bó chết thương có xông khói biết chỗ nước có thể lội qua biết chỗ nước uống được biết đường thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ không nặng sửa đến kiệt quệ đối với các tỳ kheo trưởng đảo kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày bậc cha trong tăng chúng bậc lãnh đạo trong tăng chúng có đặc biệt kính trọng nhà này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo biết sắc ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo phạm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành vì ấy như thật quán ti sắc ấy như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo biết sắc và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chúng ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo như thật quán riêng nghiệp tướng của người ngu nghiệp tướng của người trí như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo thiện xảo trong tướng và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên không chấp nhận từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đưa đến không thể tái sanh đối với sơn tầm được khởi lên đối với hại tầm được khởi lên không chấp nhận từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đưa đến không thể tái sanh như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi và này các tỳ kheo thế nào là gì tỳ kheo có băng bó vết thương ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến tham u các ác bất thiện pháp khởi lên Tì kheo từ chế ngự nguyên nhân ấy Hồ trì nhãn căng, thực hành sự hồ trì nhãn căng Khi tai nghe tiếng, khi mũi gửi hương Khi lưỡi nếm chị, khi thân cảm xúc Khi ý nhận tích các pháp Vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng Những nguyên nhân gì, vì ý căn được chế ngự Khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên Tì theo chế ngự nguyên nhân ấy Hồ trì ý căn Thiệt hành sự hộ trì ý căn như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo băng bó vết thương và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo song khói ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã nghe như đã được hiểu biết như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo song khói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 có khai mở những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển lộ, tẩy sạch nghi vấn trong những vấn đề còn có nghi vấn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua được, và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước uống được? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trong khi Pháp và Luật được thuyết giảng, do Như Lai thuyết giảng, được nghĩa tính thọ, Được Pháp tính thọ, được hơn quan, liên hệ đến Pháp Như vậy, này các tỳ kheo Tỳ kheo biết chỗ nước uống Và này các tỳ kheo Thế nào là tỳ kheo biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ kheo như thật quán tri con đường thánh đạo tám ngành Như vậy, này các tỳ kheo Là tỳ kheo rõ biết con đường Và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo như thật quán tri bốn điểm xứ như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ và này các tỳ kheo như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò còn để sửa lại ở đây này các tỳ kheo khi các tính nam tính nữ cúng dường đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. ở đây tỳ kheo biết thâu giận vừa phải. như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo nặng sữa bò còn để lại sữa. và đây các tỳ kheo như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão Kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng.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 các bậc kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày bậc cha trong tăng chúng bậc lãnh đạo trong tăng chúng với các vị ấy có đặc biệt kính trọng thành tụ với mười một pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo có thể tăng trưởng tăng tịnh tăng rộng rãi trong pháp và luật này tám la mã thiền định một bây giờ có một số đông tỳ kheo đi đến thế tôn. Sau khi đến, đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo bạch thế tôn. Bạch thế tôn, có thể chăng một tỳ kheo chứng được tiền định như vậy, vì ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ? không tưởng không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ, không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở khổ xứ, không tưởng đến vô sở khổ xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong thế giới hiện tại, có thể không tưởng đến thế giới hiện tại. Trong thế giới đời sau, có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, gì ấy vẫn có tưởng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 không tưởng đến vi tưởng phi phi tưởng xứ trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng nhưng bạch thế tôn như thế nào một tỳ theo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo tưởng như sau đây là an tịnh đây là thù thắng tức là sự tịnh chỉ tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y sự đoạn diệt khát ái ly tham đoạn diệt niết bàn như vậy này các tỳ kheo tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước Không tưởng đến nước Trong thế giới đời sau Không tưởng đến thế giới đời sau Và trong những gì được nghe Được thấy, được cảm giác Được thức chi, được đạt đến Được tầm cầu, được ý suy tư Tại đấy Vì ấy có thể không có tưởng Tuy vậy Vì ấy vẫn có tưởng Chính là mã Thiền định hai Tại đấy Thế Tôn gọi các kỳ kheo này các tỳ kheo có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy dễ ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước có thể không tưởng đến nước trong lửa có thể không tưởng đến lửa trong gió có thể không tưởng đến gió trong không vô biên xứ có thể không tưởng đến không vô biên xứ trong thức vô biên xứ có thể không tưởng đến thức vô biên xứ trong vô sở khổ xứ có thể không tưởng đến vô sở khổ xứ Trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, Có thể tưởng không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong thế giới hiện tại, Có thể không tưởng đến thế giới hiện tại. Trong thế giới đời sau, Có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Phạm cái gì được thấy, Được nghe, Được cảm giác, Được thức kỳ, Được đạt đến, Được tầm cầu, Được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.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 ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo tưởng như sao đây là an tịnh đây là thù thắng tức là sự tình chỉ tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y sự đoạn diệt khát ái ly tham đoạn diệt niết bàn như vậy này các tỳ kheo tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy dễ có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước không tưởng đến nước được ý suy si tư tại đấy Dì có thể không có tưởng Tuy vậy, gì ấy vẫn có tưởng Mười La Mã Thiền định ba Rồi một số đông tiền heo đi đến tôn giả Sariputta Như kinh số bảy chương 10 pháp Chỉ khác, đây là tôn giả Sariputta Mười một La Mã Thiền định bốn Tại đấy Tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo Này chưa hiền có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định, được ý suy tư? Tại đấy, dễ có thể không có tưởng, tuy vậy chị ấy vẫn có tưởng. Thưa tôn giả, chúng tôi từ xa đi đến để được biết ý nghĩa của lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay Nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì Vậy này chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói Thưa dân thiền giả, các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các thiền giả, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy vì ấy có thể trong đất không tưởng đến đất được ý khi tư tại đấy dễ có thể không có tưởng tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng như thế nào thưa hiền giả Sariputta một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy dễ có thể trong đất không tưởng đến đất được ý khi tư tại đấy dễ có thể không có tưởng tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng Ở đây này các hiền giả tỳ kheo tưởng như sao Số hai mươi kinh trước Tuy vậy chị ấy vẫn có tưởng